Các bạn đang nghe truyện Ma Thần Máu, chương 105 đến chương 109 tại kênh youtube Hắc Thiên Đường, website truyện .mobi. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Bành Tà huyết đang chạy thì bị một bóng đen hút trúng, va mạnh vào một thân cây. Biết vậy giải quyết nó sớm, hắn phun ra một nguồn máu, cực kỳ hối hận khi để cho con sói biến đổi hình dạng. soạt Không để cho tà huyết kịp hồi phục. Một cái móng vuốt kim loại lại lao về phía hắn. Lần này tà huyết không thể né tránh, chỉ kịp lấy ra một món vũ khí năng lượng từ không gian để chống đỡ. Ken. Thanh kiếm ngay lập tức vỡ vụn, còn tà huyết bị tắt bay về phía sau vài mét. Lúc này hắn bắt đầu cảm thấy kiệt sức, những vết thương trên người không ngừng rỉ máu. Nhưng hắn lại một lần nữa đứng dậy, cố gắng bỏ chạy. Giá mà con rết chưa bị Lola giết, thì có lẽ nó sẽ cứu được mình. Tà huyết thầm thang, thông thường nếu bị một sinh vật mạnh mẽ truy sát, hắn sẽ chạy về phía một sinh vật mạnh mẽ khác, khiến chúng tấn công lẫn nhau còn bản thân thì bỏ chạy. Nhưng bây giờ tất cả sinh vật trong khu rừng đều đã bị lo ra giết chết hoặc bỏ chạy, không còn ai để hắn lợi dụng. Chỉ cần câu giờ thêm lúc nữa, đợi thương tần hồi phục kỹ năng thì có thể giết chết nó. Tà huyết nhìn vào ngọn giáo vẫn nằm trong miệng sói, tiếp tục bỏ chạy, lâu lâu lại lách người né tránh. Cuộc dược đuổi kéo dài thêm 5 phút thì hắn thực sự kiệt sức. Bành. Một móng vuốt sói lại tác về phía hắn, nhưng hắn không còn đủ sức để né tránh. Lúc này trong tà huyết vô cùng thê thảm, giống như một miếng thịt bị đập bẹp. Một phút nữa thôi, tà huyết thì thào, hắn cảm nhận được năng lượng không gian của thương tầng sắp khôi phục. Bục. Con sói giẫm bàn chân to lớn lên người tà huyết, ánh mắt hung ác nhìn hắn trừng trừng. Giống như đang giễu vỏ dương oai trước khi giết chết con mồi. Khục! Khục! Người anh em, chúng ta thương lượng một chút được không? Nếu mày thả tao đi, tao sẽ trả cho mày một túi kết tinh. Tà huyết vừa ho ra máu vừa nói, hắn ném một túi kết tinh ra xa, hy vọng con sói sẽ bị túi kết tinh thu hút. Nhưng con sói hoàn toàn ngó lơ, ánh mắt nhìn tà huyết giống như châm chọc. Một túi không đủ sao? Vậy thì hai túi. Tà huyết cũng ném luôn túi kết tinh còn lại ra xa, những viên kết tinh sáng lóng lánh vương vải khắp mặt đất. Tiền có thể mua chuột được quỷ thần, nhưng lại không thể mua chuột được máy móc vô tri. Hai mắt con sói phát ra ánh sáng đen lập lòe, dường như đã chán chơi mèo vần chuột. Nó nhấc một chân lên cao, chuẩn bị đập nát tà huyết thành thịt vụn. Nhìn bàn chân sói như lưỡi hái lấy mạng, tà huyết không những không sợ hãi mà còn vui mừng. Thương Tần Tà huyết hét lớn, ngọn giáo kim trong miệng con sói nổ tung rồi xuất hiện trên tay hắn. Vụ nổ không gian khiến con sói nhảy lùi về phía sau, lúc này khuôn mặt của nó vỡ nát, những mẫu kim loại và chi tiết cơ khí rơi lạ tả. Chà! Cuối cùng cũng dết, tà huyết cười cười nhìn con sói, nhưng rồi âm thanh của hắn cứng lại. Con sói vẫn chưa chết, mặc dù bị nổ nát một phần đầu, lộ ra cả quan não bên trong, nhưng nó vẫn chưa chết. vụ nổ không đủ để phá hủy quan não trong đầu nó. Con sói dùng con mắt còn sót lại nhìn tà huyết trừng trừng, toàn thân con sói xuất hiện những tia sét màu đen. Chết! Tiệc tà huyết sắc mặt xám như tro tàn, hy vọng cuối của hắn là thương tần. Nhưng đến ngọn giáo cũng không thể kết liễu con quái vật trước mắt. Lần này mình tiêu thật rồi, tà huyết thì thào, trong mắt hắn lóe lên vẻ sợ hãi. Ở phía đối diện con sói đã tập trung năng lượng hoàn tất, Cái miệng bị nổ nát của nó giống như một họng pháo. Một quả cầu năng lượng hủy diệt lấp lóe không ngừng. Tà huyết chỉ có thể trơ mắt nhìn quả cầu bay về phía mình, dù hắn rất muốn chạy trốn, nhưng đã không còn sức lực. Lá trắng điện từ. Từ trên đầu tà huyết vang lên âm thanh trong trẻo. ầm! Khi quả cầu năng lượng bay đến gần tà huyết thì nổ tung, sóng xung kích lan tràn bốn phía, cây cối bị nhổ bật cả rễ. phải vài giây sau tà huyết mới có thể mở mắt ra được. mình còn sống sao? tà huyết nhìn tay chân của mình, tất cả vẫn còn nguyên vẹn. trước mặt hắn là một màn sáng màu xanh lam, được tạo ra bởi một tấm khiên kim loại nho nhỏ. hắn ngước mặt nhìn lên trời, một thiếu nữ đẹp tựa thiên sứ, nàng có đôi cánh với những chiếc lông vũ kim loại trắng bạc, tay nàng cầm một lưỡi kiếm màu lam, trên thân kiếm giống như có dòng điện lưu chuyển. ba bốn thiết bị kỳ lạ bay vòng quanh nàng. Giống như những vệ tinh mini. Chiếu. Chiếu. Chiếu, từ những chiếc UAV liên tục phóng ra những tia laser màu lam bắn vào người con sói. Cơ thể kim loại của nó giống như băng tuyết gặp mặt trời, bị bắn ra những lỗ nhỏ rồi tan chảy. Gào, con sói gầm thét phun vài quả cầu năng lượng về phía Lilith. Kiếm giao lượng điện tử. Lilith khẽ vung thanh kiếm trên tay, những quả cầu năng lượng đều bị nàng chém làm hai nửa. bay sượt sang hai bên. Nàng khẽ vẫy đôi cánh kim loại, nhanh như chớp giật chém về phía con sói. Xoẹt. Con quái vật bị chém làm hai nửa, cơ thể kim loại của nó mềm như đậu hũ, bị Lilith một kiếm chém làm hai. Tà huyết nghẹn họng nhìn Lilith, hắn không ngờ cô nàng robot này lại có chiến lực mạnh như vậy. Hắn bị con sói đánh cho lên bờ xuống ruộng, suýt chút nữa là bị giết chết, nhưng đối mặt với Lilith thì hoàn toàn không chịu nổi một kích. Là Lê Lít sao? Tà huyết lắp bắp hỏi. Lê Lít không trả lời hắn mà đi lại gần cái xác kim loại, nàng lấy quan não của con sói ra khỏi đầu, đem cất vào hộp lưu trữ. Tiếp đó nàng thu lại bốn chiếc UAV và kiếm điện từ, đôi cánh kim loại phía sau lưng cũng biến mất. Là tôi. Anh không sao chứ? Sau khi thu vũ khí lại thì Lê Lít mới tiến lại gần tà huyết. Không sao, vẫn còn sống. Tà huyết lau vết máu ở khóe miệng, tươi cười đáp lời. Nhưng làm sao nàng tới đây vậy? Không phải nàng đang bị Lola cấm túc sao? Tiểu thư sau khi sửa chữa thì không thấy anh đâu nên đã sai tôi đi tìm. Vừa nãy tôi cảm nhận được sóng năng lượng nên liền đến đây. Lilith nhẹ nhàng trả lời. Thứ quái vật kia là gì vậy? Trong nó rất giống nàng, ý ta là nó cũng là một sinh vật kim loại. Tà huyết đi lại gần sát sói. lượng vài mảnh kim loại màu đen lên ngắm nghía hơi hơi so sánh với loại kim loại màu trắng bạc trên người Lilith. tôi cũng không biết nữa việc này có lẽ tiểu thư sẽ biết Lilith lắc đầu trả lời nàng không muốn nói quá nhiều bí mật cho tà huyết biết thấy vậy thì tà huyết cũng không hỏi thêm nữa hắn lượng những viên kết tinh dưới đất bỏ lại vào trong túi gần đây có một mỏ kim cương sao anh có thể chỉ chỗ cho chúng tôi được không chúng tôi đang rất cần năng lượng Lilith cũng giúp tà huyết lượng những viên kết tinh lên. Mỏ kim cương. Ý nàng là mỏ đá năng lượng hả? Cái này thì ta không biết, ta không phải thợ mỏ. Vậy những viên kim cương này từ đâu ra? Lilith cảm thấy kỳ quái, không có mỏ kim cương thì làm sao tà huyết có thể kiếm được nhiều kim cương như vậy chỉ sau vài giờ, nàng đoán là hắn muốn che giấu vị trí mỏ. Kết tinh tất nhiên là được lấy ra từ cơ thể của côn trùng kết tinh kỳ rồi. Thậm chí tôi cũng có một viên ở ngay đây. Tà huyết chỉ tay vào ngực, giữa trái tim của hắn là một viên kết tinh đỏ thẩm. Anh nói đùa đúng không? Làm sao kim cương lại mọc ra từ trên người cơ chứ? Lilith lắc đầu tỏ vẻ không tin tưởng. Tiểu thư đã mổ xẻ rất nhiều côn trùng để nghiên cứu, trong cơ thể của chúng đâu có kim cương. Nếu anh không muốn nói thì thôi vậy, không cần tìm một lý do ngốc nghếch như vậy để lừa tôi. Lilith biểu môi nói. Nàng đợi ta một chút. Tà huyết cảm thấy nóng mặt khi bị một cô gái xem thường, hắn hùng hổ đi lại gần một cái xác côn trùng to lớn. rút ra một thanh kiếm bị gãy lưỡi bổ mạnh vào đầu cái xác, rồi thọc cánh tay vào bên trong tìm kiếm. Một lúc sau hắn lấy cánh tay dính đầy dịch não ra ngoài, trên bàn tay của hắn nắm chặt một viên kết tinh màu xanh lá. Đây! Nàng tin chưa? Tà huyết đưa viên kết tinh còn dính máu sâu cho Lilith. Lilith sững sờ vài giây, nàng đưa tay nhận lấy viên kết tinh từ tà huyết, cảm nhận được dòng năng lượng xanh lục đang chuyển động bên trong. Thực sự kim cương mọc ra từ cơ thể côn trùng sao? Xin lỗi vì vừa nãy không tin anh, nhưng việc này thực sự quá khó tin, trước giờ tôi vẫn luôn nghĩ khoáng sản chỉ có thể khai thác qua các mỏ quặng dưới lòng đất. Lilith ấy nấy nói. Ha ha! Không sao, chỉ là hiểu lầm thôi mà. Tà huyết lại tươi cười. Hắn chẳng bao giờ tức giận quá 5 phút, nhất là với một cô gái. Nhưng tại sao khi chúng tôi mổ xác côn trùng, lại không phát hiện ra kim cương bên trong cơ thể chúng? Kết tinh chỉ sản sinh ra bởi sinh vật kết tinh kỳ, thường thì những con sâu này phải có kích thước hơn 10 mét thì mới có kết tinh. Còn những con côn trùng cỡ nhỏ thì sẽ không có. Tà huyết giải thích. Vừa nãy nàng nói Lola đang rất cần năng lượng, có thể nói ta nghe thêm được không? Nghe tà huyết nói thì Lilith nhận ra mình lỡ lời, cô nàng lấy tay che miệng. Chuyện này tôi không nói được, tiểu thư sẽ nói với anh. Lilith lắc lắc đầu, nét mặt hoang mang lo sợ. Lilith dễ thương thật đấy, có lẽ sẽ dễ bị lừa gạt hơn Lola. Tà huyết nhìn Lilith đang bối rối, trong đầu hắn xuất hiện vài ý tưởng kỳ quái. Được rồi, đừng rừng sau khi hắt nhật mọc rất nguy hiểm, để ta dẫn nàng về. Tà huyết gật đầu. Hắn dùng tay nắm lấy tay của Lilith dẫn nàng đi. Lilith hơi bất ngờ trước hành động của tà huyết. Anh ta lo lắng cho mình ư. Lilith suy nghĩ trong đầu, để cho tà huyết nắm lấy tay mình. Trong phòng chỉ huy của tàu Nova, Laura đang ngồi trên bàn làm việc, trước mặt nàng là một chiếc máy phân tích khoáng vật. Nàng khẽ đặt một viên kết tinh vào vào khay để mẫu vật. Từ bộ phận quan học của máy phân tích phóng ra những chùm sáng mạnh mẽ, chiếu lên viên kết tinh. dòng chảy năng lượng trong viên đá thật kỳ lạ, dường như nó có sự sống. Lo Ra nheo mắt nhìn màn hình phân tích, trên màn hình những dòng chảy năng lượng liên tục cuộn trào lưu động, biến thành vô số hình dạng đẹp mắt. Một viên kim cương này có thể duy trì tàu Nova vận hành một giờ. Lo Ra lẩm nhẩm tính toán. Đúng lúc này phía bên ngoài cửa phòng vang lên tiếng bước chân. Tiểu thư, chúng tôi về rồi. Lilith đi vào phòng, trong nàng rất vui vẻ hoạt bát. anh đi đâu cả ngày vậy không phải lo ra xoay đầu lại nhìn thì giọng nói của nàng cứng lại tà huyết toàn thân bê bết máu quần áo dính đầy sình lầy bùn đất đã xảy ra chuyện gì vậy anh không sao chứ lo ra hoảng hốt chạy lại gần ha ha ta không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi mỗi lần đi săn ta đều như vậy hết tà huyết tỏ vẻ không sao để trấn an lo ra à đúng rồi Lily nói rằng nàng đang cần năng lượng, hãy nhận lấy thứ này, xem như chi phí ăn ở khi ta ở lại đây. Tà huyết cười xuề xòa, hắn lấy luôn ra hai túi kết tinh đưa cho Loa ra. Sau đó hắn nhìn lại bộ dạng bẩn thỉu của mình, có lẽ ta nên đi tắm, gặp lại hai người sau. Nói xong Tà huyết liền đi ra ngoài, để lại hai cô gái ở trong phòng. Nhìn Tà huyết đi khuất khỏi tầm mắt, Loa ra mới xoay sang hỏi Lily, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tà huyết bị một con sói máy tấn công. Lilith trả lời, nàng lấy ra viên quan não màu đen. Sói máy? Không phải nơi này là một thế giới nguyên thủy sao? Tại sao lại có máy móc? Loa Ra cầm lấy khối quan não, ánh mắt tràn ngập vẻ mê man. Tôi cũng không biết nữa. Có lẽ nó là lý do khiến chúng ta tới đây. Lilith nhún vai trả lời. Lý do? Loa Ra khó hiểu hỏi lại. Sau khi chúng ta tiến vào không thời gian loạn lưu, tiểu thư tiến hành ngủ đông, còn tôi tiếp tục điều khiển tàu Nova. Có lẽ là khoảng 5 năm trôi qua, tàu Nova di chuyển vô định, thì đột ngột xuất hiện một vòng xoáy không gian đưa chúng ta đến thế giới này. Lilith giải thích. Vậy việc chúng ta đến được đây không phải là ngẫu nhiên. Lo Ra hỏi lại. Đúng vậy. Lilith gật đầu xác nhận. Ra suy nghĩ vài giây. Phân tích những thông tin vừa tiếp nhận. Tại sao bây giờ cô mới nói cho tôi biết việc này? Nó rất quan trọng, có lẽ liên quan đến vận mệnh của người Othello. ra nghiêm mặt nhìn Lilith. Tiểu thư. Lilith sợ hãi lui lại, nàng sợ lo ra sẽ nhốt nàng tiếp. Nhưng mà tiểu thư đâu có hỏi, việc này không trách tôi được. Lilith tỏ vẻ ủy khuất, dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn lại Laura. Chuyện này xem như xong. Nhưng lần sau có chuyện gì cô nhất định phải báo cho tôi biết. Lao ra thở dài một hơi, không tiếp tục trách mắng Lilith nữa. Vâng thưa tiểu thư. Lilith thấy vậy liền thay đổi thái độ, tươi cười vui vẻ. Đúng rồi, tiểu thư mau xem thứ này. Lilith vừa nói vừa lấy ra những mẫu kim loại thu thập từ con sói, đồng thời trình chiếu một đoạn video ngắn lên màn hình chính trong phòng. Đoạn video chỉ kéo dài 15 giây, Ghi lại cảnh tà huyết đang bị con sói đánh thành một đống thịt cho đến khi hắn sử dụng thương tầng và được Lilith cứu. Điều này, lo ra nhìn hình ảnh của con sói hồi lâu, trong lòng tràn ngập muôn ngàn suy nghĩ. Có phải tiểu thư cũng nghĩ như vậy? Lilith hỏi với vẻ mặt thần bí. Sinh vật này rất giống chó sói cổ đại trên hành tinh Othello, nhưng chó sói cổ đại không phải sinh vật máy móc. Nhìn cấu tạo cơ thể và chất liệu của cổ máy. Rất giống với công nghệ của người Othello, nhưng lại cũng rất khác biệt. Lo Ra đưa ra nhận xét. Tôi đoán là ở thế giới này cũng có người Othello, có lẽ họ là những người chạy thoát trước đại thảm họa. Lilith đưa ra ý kiến. Có lẽ vậy, Lo Ra gật đầu tỏ vẻ đồng tình, nàng nhìn viên quan não màu đen, đem nó đặt vào hệ thống máy tính trên bàn điều khiển, dùng một sợi dây nhỏ màu đen kết nối với nó. Viên quan não sau khi được kết nối với máy tính thì sáng rực, những quan mạch siêu tinh vi ở bên trong bắt đầu xoay chuyển. Quả thực là sản phẩm của người Othello. ra tiến hành thâm nhập vào bên trong bộ nhớ của quan não. Bộ nhớ của con sói gần như rỗng tuyết, chỉ có vài phần mềm điều khiển chức năng cơ thể và lập trình chiến đấu căn bản. Ngoài ra chỉ có thêm một tệp hình ảnh là một tấm bản đồ. Nàng liền mở tấm bản đồ lên, bên trong lưu lại hình ảnh một khu vực rừng núi rộng lớn. Giữa bản đồ là một ngọn núi có hình dáng rất kỳ dị, nó có hình dạng giống như một kim tự tháp với bốn mặt phẳng hình tam giác và chóp nhọn. Trên đỉnh núi được đánh dấu ít và một dòng ghi chú nhỏ, di sản của tội lỗi, được viết bằng chữ của người Othello. Thứ này, chẳng lẽ đây là một di tích của người Othello? Lilith chỉ vào ngọn núi có hình kim tự tháp? Có lẽ không phải, nền văn minh Othello mới chỉ tồn tại 10.000 năm. Còn ngọn núi này có niên đại rất xa xưa. Lo ra lắc đầu phủ nhận. Nhưng, tiểu thư, rõ ràng đây là chữ viết của chúng ta mà. Lilith cảm thấy khó hiểu. Đúng là chữ của người Othello, nhưng có lẽ người Othello đã học chữ viết từ những giống loài cổ xưa khác. Dựa trên rất nhiều di tích tôi khai cuộc được thì trước khi người Othello tồn tại thì đã có rất nhiều nền văn minh xuất hiện rồi lụi tàn. Di tích này có lẽ cũng như vậy. Lo ra chậm rãi nói, vậy theo tiểu thư chúng ta nên làm gì? Có lẽ chúng ta sẽ đi khai cuộc di tích này, ít nhiều nó có liên hệ với người Othello, biết đâu nhờ nó mà chúng ta vượt qua được nạn diệt tộc. Lo ra đóng tấm bản đồ lại, đưa ra quyết định. Vậy còn việc xây dựng thuộc địa thì sao? Lilith hỏi tiếp, có lẽ thám hiểm một di tích cổ cũng không mất quá nhiều thời gian, tạm hoãn việc xây dựng thuộc địa cũng được. lo ra chần chừ vài giây đúng lúc này tà huyết đi vào phòng hắn đã thay đổi một bộ quần áo mới bộ dạng bảnh bao khác hẳn vừa nãy Lola nàng có thể nói cho ta biết về con quái vật bằng kim loại được không trong nó không giống như sinh vật thuộc về thế giới máu tà huyết ngồi xuống một chiếc ghế trên bàn điều khiển trung tâm hơn nữa nàng và lê Líp cũng là người từ thế giới khác đúng không tà huyết dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn lo ra không để nàng có cơ hội né tránh chuyện này điều này lo ra bỗng cảm thấy sợ hãi khi bị tà huyết nhìn ánh mắt của hắn khác hẳn bình thường nó trở nên hung tợn hơn rất nhiều ánh mắt của thợ săn đang nhìn con mồi lo ra tội nghiệp giống như con thỏ nhỏ đang phải đối mặt với một con sói loay hoay mãi mà vẫn không biết trả lời hắn thế nào tà huyết cảm thấy sự khó xử của lo ra thì thu hồi ánh mắt xin lỗi ta không có ý làm nàng sợ, chỉ là ta muốn biết thông tin về cái thứ suýt nữa giết chết ta hôm nay và biết mục đích nàng tới đây. Ta huyết dùng giọng nói nhẹ nhàng để an ủi lo ra. Nếu đây là bí mật không thể tiết lộ thì ta sẽ không hỏi nữa. Ngày mai ta sẽ rời khỏi đây, sẽ không can thiệp vào kế hoạch của nàng. hắn nói với giọng trầm trầm, chuẩn bị đứng dậy trở về phòng. Thực ra việc này không phải không thể nói cho anh biết, chỉ là nó rất dài. Lily. Cô mở phim tài liệu đại thảm họa đi. lo ra ra lệnh cho Lilith. vân thưa tiểu thư. Lilith đáp lời, nàng khẽ vạch tay vào khoảng không trước mặt, một màn hình ánh sáng hiện ra, cô nàng chọn một tệp phim và bắt đầu phát nó. Ánh sáng trong phòng điều khiển đột ngột biến mất, mọi thứ chìm trong tâm tối, chỉ có màn hình trung tâm phòng là đang được khởi động. Tôi đến từ Othello, một hành tinh từng được bao phủ bởi màu xanh của rừng cây, màu lam của biển. màu trắng của mây trời. Đó là một hành tinh tươi đẹp dưới ánh nắng của mặt trời, hàng triệu giống loài cùng nhau sinh sống, Lo Ra bắt đầu kể một cách từ tốn. Trên màn hình trung tâm xuất hiện một hành tinh màu xanh lá, hành tinh ngày càng phóng lớn, độ cao hạ xuống mặt đất quay lại cảnh vô số sinh vật đang cùng nhau chơi đùa bên một hồ nước. Cho đến một ngày tổ tiên của chúng tôi phát hiện ra một vật thể lạ từ trên trời rơi xuống, nó là một con tàu kim loại. Bên trong chứa rất nhiều quan thạch và các loại máy móc tiên tiến. Khung cảnh bắt đầu thay đổi, một ngôi sao chổi xoẹt qua trên bầu trời, rơi thẳng xuống hành tinh Othello xinh đẹp. Khi khói bụi tản đi những người Othello nguyên thủy súng nhau lại gần hố thiên thạch, bên trong là một con tàu vũ trụ màu trắng bạc, trên thân tàu có khắc chữ sự khai sáng, món quà của thần Polaric. Điều này đã mở ra một cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật, người Othello vốn rất thông minh. chúng tôi nhanh chóng nắm giữ quyền năng thần Colaris ban tặng. Khung cảnh lại thay đổi, những người Othello không còn sống trong hang động nữa mà bắt đầu xây dựng nhà cửa, sử dụng máy móc trên tàu để chế tạo lắp đặt những tấm tin năng lượng mặt trời, dần dần xây dựng những thành phố. Xã hội càng phát triển, khoa học càng tiến bộ thì số lượng người Othello cũng nhiều hơn, từ vài trăm ngàn ban đầu biến thành hơn 10 tỷ chỉ sau 300 năm, nhiều người hơn đồng nghĩa cần nhiều nhà ở và thức ăn hơn. Những thành phố bắt đầu mọc lên như nấm, còn rừng cây dần biến mất, các loài muôn thú cũng không còn. Cả hành tinh Othello biến thành thế giới của kim loại và máy móc, mây trắng trở thành màu đỏ, biển xanh bị nhuộm đen. Việc gì đến cũng sẽ đến, dân số ngày càng gia tăng, tài nguyên ngày càng suy giảm. Chiến tranh giữa các quốc gia bùng nổ, những quốc gia nhỏ bị các quốc gia lớn thôn tính, các quốc gia lớn liên kết thành những liên minh quân sự, cả thế giới chìm trong chiến tranh. Khung cảnh trên màn hình ngập tràn trong khói lửa, phía trên bầu trời những con tàu vũ trụ liên tục phóng ra những luồng sáng hủy diệt. Dưới mặt đất là những con robot khổng lồ cao hàng chục mét chiến đấu với nhau, còn người dân hoảng loạn bỏ chạy hoặc chết dưới dư chấn của cuộc chiến. Thế giới chia làm hai phe, một phe thuộc nhóm đế quốc do các nhà tài việt tư bản lãnh đạo, họ sở hữu rất nhiều tiền bạc và tài sản. Phe còn lại là quốc xã do những kẻ độc tài quân chủ lãnh đạo. Phe đế quốc sử dụng tiền bạc để chi phối đất nước, người giàu bóc lột người nghèo. Còn phe quốc xã đề cao trí tuệ và năng lực, những người thông minh bóc lột người kém thông minh hơn. Dù ở phe nào thì người dân vẫn luôn bị những kẻ thống trị bóc lột. Khung cảnh của đế quốc quay về những nhà đại tư sản ăn mặc sang trọng, sống trên du thuyền vũ trụ, hưởng thụ cuộc sống xa hoa trụy lạc. Ngược lại với họ là những người công nhân nghèo khổ đang lắp ráp máy móc. Còn phía quốc xã là những vị tướng quân sống trong các pháo đài quân sự, còn người dân là những người lính đang liều mạng chiến đấu trên chiến trường. Dù hai phe có tư tưởng khác nhau, nhưng đều có điểm chung là kẻ thông minh và giàu có thì sống sung sướng, làm những công việc nhẹ nhàng. Còn kẻ nghèo hèn ngu ngốc thì phải làm đến kiệt sức trong những nhà máy hoặc bỏ mạng trên chiến trường. Ngài Robert là một trong những khoa học gia thiên tài của người Othello, ông chán ghét chiến tranh, chán ghét việc phân biệt đối xử. Người bóc lục người nên đã xây dựng một khu căn cứ dưới lòng đất băng nguyên ở cực bắc xa xôi. ra tiếp tục kể, nhưng nói đến đây giọng nàng hơi trầm xuống. Khung cảnh lại thay đổi, một người đàn ông khoảng 50 tuổi, mái tóc lốm đốm bạc, khuôn mặt khắc khổ. Nhưng ông ta có một đôi mắt tràn đầy ánh sáng của trí tuệ và sự thông thái. Những người con của Othello, thông điệp này được gửi từ băng nguyên. Thế giới của chúng ta đang chìm trong chiến tranh. Đấng Lô đã từ bỏ chúng ra, nhưng chúng ta sẽ không vì thế mà bỏ cuộc. Hãy đến đây và gia nhập cùng chúng tôi, dù bạn giàu hay nghèo, thông minh hay ngu ngốc thì ở đây bạn đều sẽ được chào đón. Chúng ta sẽ cùng xây dựng một xã hội công bằng cho tất cả mọi người, người giàu sẽ chia sẻ của cải cho người nghèo, người thông minh sẽ giúp đỡ người ngu ngốc. Cùng nhau, chúng ta sẽ xây dựng một đất nước mà hạnh phúc sẽ chia đều cho tất cả mọi người, sẽ không còn ai phải chịu đau khổ nữa. Hãy tới đây, chúng tôi cần bạn. Người đàn ông nói với giọng dõng dạc, khác hẳn dáng vẻ già nu của ông ta. Lời kêu gọi của ngài Robert đã được rất nhiều người dân Othello đáp lại. Họ chấp nhận cống hiến tài sản để xây dựng thành phố, vứt bỏ những cuộc chiến tranh vô nghĩa. Mọi người xem nhau như anh em một nhà, cùng ăn cùng làm. Không còn xảy ra tranh chấp, mọi người thực sự có được cuộc sống hạnh phúc. ra nói tiếp, Dường như nhớ đến những ký ức vui vẻ, nên trên khuôn mặt của nàng nở một nụ cười. Sau đó rồi sao? Phe đế quốc và quốc xã chắc chắn không để yên chuyện này đúng không? Tà huyết tò mò hỏi. Đúng vậy, dù đã trốn tới tận băng nguyên, chúng tôi vẫn không được yên. Họ xem chúng tôi như cái gai trong mắt, bởi vì mỗi năm có rất nhiều nhà khoa học tiến bộ di cư đến băng nguyên, việc này gây ra tình trạng chảy máu chất xám. khiến nền khoa học của cả hai phe không thể phát triển. Họ sợ đến một lúc nào đó, chúng tôi sẽ phản công và tiêu diệt họ. Khung cảnh trên màn hình xuất hiện cảnh hàng triệu con robot, hàng ngàn chiếc tàu vũ trụ đang điên cuồng tấn công một thành phố giữa tuyết trắng. Nhưng thành phố này được bao phủ bên trong một lồng sáng, nên dù bị tấn công bao nhiêu lần thì cũng không hề sức mẻ. Việc sở hữu rất nhiều khoa học gia lỗi lạc, đặc biệt là ngày Robert nên chúng tôi có một hệ thống phòng thủ rất tốt. Vũ khí bình thường không thể xuyên qua được. Chúng tôi nhiều lần gửi đi những thông điệp hòa bình, nói rõ chỉ muốn có một cuộc sống yên bình ở băng nguyên, không hề có ý định gây chiến. Nhưng những tín hiệu gửi đi không bao giờ được đáp lại. Sự điên cùng, tham lam, ganh tị của những kẻ bên ngoài càng ngày càng tăng cao, đến mức quốc trưởng của phe quốc xã đã liên kết với tổng thống phe đế quốc, thành lập một bộ nghiên cứu vũ khí hủy diệt với mục đích xóa bỏ sự tồn tại của băng nguyên. Những người trong hội đồng tối cao từng nhiều lần đề nghị Ngài Robert phản công, chúng tôi sở hữu những công nghệ hủy diệt, đủ sức xóa bỏ sự tồn tại của đế quốc và quốc xã bất cứ lúc nào. Nhưng Ngài Robert luôn gạt phăng đi những lời đề nghị đó. Họ cũng là anh em của chúng ta, cũng là con dân của Othello. Ngài Robert luôn nói như vậy. Chúng tôi đã nhân từ với họ, nhưng phe đế quốc và quốc xã thì không. Đại thảm họa cuối cùng cũng xuất hiện. Một thứ vũ khí được gọi là bung ít ra đời, nó là thứ vũ khí mạnh nhất từng được chế tạo, có khả năng xóa bỏ bất cứ nền văn minh nào. Vào ngày ít được phóng chúng tôi chỉ có thể cầu nguyện sự thương xót của đấng Polaris, giọng nói của ra trở nên nghẹn ngào. Khung cảnh trên màn hình xuất hiện hình ảnh của một quả tên lửa được phóng đi từ bệ phóng, những người Othello bên trong băng nguyên chỉ trơ mắt nhìn nó đến gần và cầu nguyện. Quả tên lửa càng đến gần thì sự sợ hãi càng tràn ngập khuôn mặt của những người Othello, chỉ có ngày ro bớt là vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh. Đến khi quả tên lửa va chạm với màn trắng năng lượng bên ngoài tòa thành thì nó đột ngột biến mất, một lỗ hổng không gian xuất hiện rồi nuốt chững nó. Những người Othello vỡ hòa lên vì hạnh phúc và vui sướng thoát chết. Nhưng họ chẳng vui mừng được bao lâu. Một vụ nổ kinh thiên động địa vang lên, cả thế giới rung chuyển. Ánh sáng chói lòa tất cả suốt 3 ngày 3 đêm, khi ánh sáng biến mất thì mọi thứ chìm trong tăm tối. Bung ít đã không phá hủy được thành phố của chúng tôi, nhưng nó đã phá hủy mặt trời, nguồn năng lượng và ánh sáng của chúng tôi. Lo ra thì thào một cách yếu ớt. Bởi vì có lòng phòng hộ bảo vệ nên những cư dân trong băng nguyên không sao cả, nhưng những người Othello ở bên ngoài thì không may mắn như vậy, năng lượng từ vụ nổ đã phá hủy bầu khí quyển. bức xạ vũ trụ điên cuồng tàn phá hành tinh othello phe đế quốc và quốc xã đều bị tiêu diệt nhưng sự sống trên othello cũng biến mất chúng tôi chuyển sang sống dưới mặt đất sử dụng nguồn địa nhiệt làm nguồn năng lượng mặc dù cuộc sống không có ánh mặt trời nhưng chí ít chúng tôi cũng đã được sống trong yên bình không còn bị đe dọa bởi bất cứ ai lo ra chậm rãi nói ánh sáng trong phòng được bật trở lại đôi mắt của lo ra đẫm lệ mỗi lần nhắc đến việc này nàng đều khóc khóc vì thương xót cho giống loài của nàng khóc vì sự tham lam và đố kỵ đã dẫn đến sự diệt vong của hành tinh othello tà huyết yên lặng nhìn lo ra hắn không lên tiếng hay nói đúng hơn là chẳng biết nói gì không phải là kẻ ác đã bị tiêu diệt còn họ đã có được yên bình rồi sao tại sao lo ra lại khóc nhỉ tà huyết suy nghĩ trong đầu hắn không có quá nhiều cảm xúc trước cái chết của người othello vậy nàng tới đây để làm gì? một lúc lâu sau, tà huyết mới lên tiếng hỏi, nhưng loa ra không trả lời. câu hỏi của tà huyết chạm vào một nỗi đau khác của nàng. tiểu thư, cô phải mạnh mẽ lên. những người ở quê nhà đang chờ chúng ta trở về. lilith đi lại gần loa ra, nhẹ nhàng an ủi nàng, sau đó lường tà huyết một cái. mặc dù đã có được hòa bình, nhưng bởi vì không có mặt trời sưởi ấm nên othello càng ngày càng trở nên lạnh lẽo. nhiệt độ bên ngoài đã trở thành trừ 80 độ C. Nguồn địa nhiệt trong lòng đất cũng không thể duy trì mãi được, nhiều nhất là 100 năm sau, Othello sẽ hoàn toàn biến thành một hành tinh chết, lúc đó nền văn minh ở băng nguyên cũng biến mất. Lilith giải thích. Vậy, ta quyết định hỏi tiếp thì bị Lilith chặn hỏng. Chúng tôi đến đây để xây dựng một thuộc địa, một quê nhà mới cho người Othello. Tất nhiên chúng tôi sẽ không chiếm đất của cư dân bản địa hay chiến tranh với họ. Mà sẽ tự xây dựng một thành phố mới trong rừng. Nếu cư dân bản địa giúp đỡ thì chúng tôi sẽ chia sẻ nền khoa học tiên tiến của người Othello với họ. Anh sẽ giúp chúng tôi chứ? Lilith dùng đôi mắt xanh lam nhìn thẳng vào tà huyết. Tất nhiên là ta sẵn sàng giúp các nàng, nhưng mà ta nghĩ ta không có khả năng đó đâu, việc này chỉ có thành chủ hoặc ma vương mới quyết định được. Còn ta chỉ là một gã thợ săn bình thường thôi. Tà huyết quể oải nói. không sao, anh chỉ cần dẫn chúng tôi đi gặp người thành chủ anh vừa nói là được. Lilith nói tiếp, không cho tà huyết có cơ hội từ chối. nhưng mà tà huyết xoắn xuýt, hắn không thể dẫn hai người đi gặp thành chủ được, bởi vì hắn đang bị truy nã. cũng không thể nói cho Lilith biết hắn vừa lỡ tham gia một vụ cướp nên phải lẫn trốn trong rừng được. không nhưng nhị gì cả, việc này anh nhất định phải giúp chúng tôi, nếu không Lilith sẽ giận anh. Lilith tỏ ra hung dữ hờn dỗi. Được, ta hiểu rồi, ta sẽ giúp các nàng. Nhưng mà còn con sói kim loại thì sao? Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Tà huyết lãng tránh sang một chủ đề khác. Việc này thì tôi không biết được rồi. Giọng của Lilith trở lại như bình thường, dáng vẻ hung hăng bất người cũng biến mất. Có lẽ nó là một thủ vệ di tích. Lilith, mở bản đồ cho tà huyết xem đi. Lo ra lúc này mới lên tiếng. Trên màn hình trung tâm xuất hiện bức bản đồ thu được từ quan não của con sói. Thứ này có lẽ là một kim tự tháp, một loại di tích cổ xưa của người Othello, ngày mai tôi sẽ đến đó để tìm hiểu. Sau khi trở về sẽ cho anh một câu trả lời thỏa đáng. Lo ra chậm rãi nói. Di tích? Có lẽ bên trong sẽ có báu vật. Khi nghe đến hai chữ di tích, đôi mắt của tà huyết chợt lóe sáng, hắn thầm suy nghĩ trong đầu. Khi còn nhỏ hắn vẫn thường nghe người khác kể về những di tích bí ẩn, bên trong chứa đầy báu vật của một chủng tộc hay vương quốc cổ xưa. Nàng và Lilith sẽ cùng đến đó sao? Có thể cho ta đi cùng được không? Lilith sẽ ở lại tàu, sẽ chỉ một mình tôi đến đó. Các di tích thường có rất nhiều cảm bẫy nguy hiểm, vì thế tôi không thể để anh đi cùng được. Lo ra ngay lập tức từ chối. Như vậy thì ta càng phải đi theo. làm sao ta có thể để một cô gái chân yếu tay mềm một thân một mình đi đến nơi nguy hiểm như vậy cơ chứ? Tà huyết tỏ ra hiệp nghĩa hào sản. Không cần đâu, tôi rất có kinh nghiệm trong việc thám hiểm di tích. Hơn nữa tôi cũng không phải một cô gái chân yếu tay mềm gì, tôi mạnh mẽ hơn anh nghĩ nhiều đấy. Nếu anh muốn giúp đỡ chúng tôi thì tốt nhất là nên giữ bản thân an toàn. Chúng tôi còn cần anh làm sứ giả ngoại giao. Lo ra tỏ ra cương quyết. Lily. cô hãy chuẩn bị bữa tối cho tà huyết đi. lo ra nói xong liền ngồi vào bàn làm việc, không cho tà huyết có cơ hội phản đối. Lola, thực sự nàng không muốn ta đi cùng sao? Hai người thì có thể giúp đỡ lẫn nhau, sẽ tốt hơn một thân một mình rất nhiều. Tà huyết ngồi xuống bên cạnh lo ra, thử thuyết phục nàng. Nhưng lo ra không trả lời, hoàn toàn không để ý đến tà huyết mà chỉ tập trung vào những con số trên màn hình. Lola, Lola. tà huyết thử lay lay vai lo ra nhưng cũng vô ích tiểu thư một khi quyết định việc gì thì sẽ không bao giờ đổi ý cô ấy rất quyết đoán lilith lên tiếng mình nghĩ cách khác sao vậy tà huyết thầm nghĩ trong đầu không tiếp tục quấy rầy lo ra dù sao hắn cũng không muốn bị nàng ghét vậy anh muốn ăn vị gì tôi sẽ chuẩn bị bữa tối cho anh lilith nói tiếp vị gì là sao nàng muốn hỏi ta thích ăn món gì ư Là vị gì? Chúng tôi có vị dâu, cam và vị nước lọc. Lilith tạo ra một màn sáng trước mặt tà huyết, hiển thị hình ảnh của một quả dâu, cam và một giọt nước. Vậy thì cam đi, mặc dù ta không ăn được thức ăn bình thường, nhưng một ly nước trái cây vẫn ổn. Tà huyết đưa ra lựa chọn. Chúng tôi không có nước trái cây, đó là mặt hàng xa xỉ, tiểu thư lo ra rất tiết kiệm nên không bao giờ uống chúng. Lilith giải thích. Không phải nước trái cây sao? Vậy thứ ta vừa chọn là gì? Tà huyết lo lắng hỏi lại. Lát nữa anh sẽ biết. Lilith nở một nụ cười bí ẩn rồi đi ra ngoài. Mãi hơn 10 phút sau Lilith mới quay trở lại, trên tay nàng bưng một chiếc đĩa kim loại được đậy nắp. Chúc anh ngon miệng. Cô nàng đặt chiếc đĩa trước mặt tà huyết và nở một nụ cười tinh nghịch với hắn. Tà huyết mở nắp đậy, giữa đĩa là một khối thạch có màu cam. Đây là thịt của con gì vậy? Tà huyết e dè hỏi, hắn không ăn được thịt, hệ tiêu hóa của hắn chỉ giúp tiêu hóa máu và các loại chất lỏng. Thạch dinh dưỡng tổng hợp vị cam, bên trong có chứa tinh bột, đạm, khoáng chất và vị cam nhân tạo. Lilith giải thích. Anh nhanh dùng thử đi. Thấy tà huyết chần chừ, nàng liền lên tiếng thúc giục. Tà huyết đành phải dùng thìa để múc một miếng, hắn thử đưa lên mũi ngửi, nhưng chẳng có mùi gì cả. Hắn e dè nhìn li liếp, liền chạm phải ánh mắt của nàng cũng đang nhìn hắn. Có lẽ sẽ không ngộ độc được đâu, dù sao mình cũng có kỹ năng kháng độc. Tà huyết suy nghĩ trong đầu. Hắn liền nhắm mắt đút thì thạch dinh dưỡng vào miệng, ngay khi miếng thạch chạm vào lưỡi của hắn thì tan ra thành nước rồi chui xuống cổ họng. Vị giống như uống nước cam, nhưng không giống lắm. Tà huyết thầm đánh giá, thực sự thì món thạch dinh dưỡng này chẳng có mùi vị gì đáng nói, không ngon không dở. Anh thấy món ăn này thế nào? Lilith dùng ánh mắt xanh lam của nàng nhìn tà huyết. Ngon. Rất ngon, ta chắc chắn nàng là một trong những người nấu ăn ngon nhất mà ta biết. Tà huyết tấm tắc khen ngợi, mặc dù điều này không hề đúng sự thật. Nhưng nếu nói món ăn này dở, chắc chắn sẽ có chuyện xấu xảy ra. Khúc khích. Nếu anh gọi việc đem thạch dinh dưỡng từ hột bỏ vào đĩa là nấu ăn, thì trên thế giới này ai cũng là thiên tài nấu nướng. Lilith nở nụ cười tinh nghịch, nàng đã đoán được tà huyết sẽ trả lời như vậy. Giờ anh nói thật đi, mùi vị của món ăn này như thế nào? Lilith nghiêm mặt hỏi. À, thì... Ừm, tà huyết gãi gãi đầu, hắn không biết phải trả lời như thế nào. Tại sao nàng không ăn thử nó? Tà huyết hỏi ngược lại. Tôi là một a nên không thể ăn thức ăn của con người, còn mỗi lần tôi hỏi tiểu thư mùi vị của thức ăn. cô ấy đều nói không có vị gì cả. Lilith thở dài, trong nàng có vẻ thực sự rất muốn biết món thạch dinh dưỡng có vị gì. Nàng đợi ta một chút, có lẽ vừa nãy ăn quá ít nên vẫn chưa thể cảm nhận được mùi vị của món ăn. Tà huyết nói xong liền múc mục thì lớn thạch dinh dưỡng cho vào miệng, hắn vừa ăn vừa nhắm mắt, giả vờ như đang thưởng thức một món ăn ngon. Món này có độ mềm vừa đủ, khi chạm vào lưỡi thì hóa thành dịch lỏng thơm mát, vị ngọt dịu nhẹ. Ăn vào có cảm giác sảng khoái, lân lân khó tả. Tà huyết uống ba tấc lưỡi, tân bốc mùi vị của thạch dinh dưỡng lên tận mây xanh. Thật sao? Nó ngon như vậy ư? Lilith cười hỏi. Đương nhiên là thật, ta không bao giờ nói dối phụ nữ, đặc biệt là những cô gái xinh đẹp như nàng. Tà huyết vỗ ngực nói. Lilith chỉ tiếp tục cười khúc khích, nàng không có ý định bóc mẻ lời nói dối của tà huyết. Anh không nên nói dối trước mặt Lilith, tôi biết anh chỉ muốn làm cô ấy vui, nhưng nói dối là không tốt. Ngoài ra Lilith cũng có thể biết được người khác đang nói thật hay nói dối thông qua phân tích sóng não và độ co giảng của đồng tử. Lo Ra vốn vẫn yên lặng đột nhiên lên tiếng. Lời nói của nàng khiến ta huyết ngượng đỏ mặt, hắn không ngờ cả hai cô gái đều biết rõ sự ba hoa phét lát của hắn. Lilith, lấy cho tôi một ly nước dinh dưỡng. Laura ra ra lệnh rồi tiếp tục tập trung vào công việc. Vâng thưa tiểu thư. Lilith liền đi ra ngoài rồi trở lại với một ly nước trên tay. ra một hơi uống cạn ly nước, sau đó lại tiếp tục làm việc. Lola này, ta cảm thấy hôm nay nàng làm việc hơi quá sức rồi đó. Sao nàng không đi nghỉ ngơi đi? Tà huyết quan tâm nói, từ lúc mới ngủ dậy hắn đã thấy ra làm việc, sau khi đi săn về vẫn thấy nàng làm việc, và bây giờ đã là tối muộn. nhưng lo ra vẫn tiếp tục làm việc không hề có ý định nghỉ ngơi cám ơn sự quan tâm của anh nhưng đến 2 giờ sáng tôi mới ngủ lo ra nở một nụ cười với tà huyết rồi tiếp tục làm việc ngày nào lo ra cũng ngủ trễ như vậy hả lê lít tà huyết lo lắng hỏi tiểu thư sẽ ngủ vào đúng 2 giờ sáng và thức dậy vào 6 giờ lê lít trả lời một ngày chỉ ngủ 4 tiếng sau như vậy không tốt đâu Sẽ rất có hại cho sức khỏe. Tà huyết cảm thấy không ổn. Cũng không có cách nào, tiểu thư là thiên tài trẻ tuổi nhất của người Othello, tài cao trách nhiệm lớn, cô ấy có trách nhiệm gánh vác tương lai và hy vọng của chủng tộc. Lilith giải thích. Không phải người Othello còn có rất nhiều nhà khoa học tài giỏi khác sao? Đúng rồi, thủ lĩnh Robert của các nàng đâu. Tại sao lại để một cô gái trẻ như Lola gánh trách nhiệm? Tà huyết cảm thấy kỳ lạ nên hỏi lại. Ngài Robert từ 100 năm trước đã sử dụng tàu Titan đi vào không gian loạn lưu, gánh lấy trách nhiệm tìm kiếm quê hương mới cho người Othello. Lo ra là người trả lời, trong đôi mắt của nàng tràn ngập ánh sáng. Vậy chuyện gì xảy ra sau đó? Ông ấy chết rồi ư? Tà huyết hỏi tiếp. Chúng tôi không biết, sau khi ngài Robert đi vào không gian loạn lưu thì mọi liên lạc đều biến mất. Chúng tôi chỉ có thể cầu nguyện đấng Polaris chúc phúc cho ông ấy. Nhưng qua 100 năm, Ngài Robert vẫn không trở lại như Ngài ấy hứa, còn tình hình của Othello thì ngày càng trở nên tồi tệ. Vậy là nàng học theo ông ta, sử dụng tàu vũ trụ đi xuyên qua không gian để xây dựng một nơi ở mới cho người Othello. Nàng không sợ chết sao? Theo ta biết thì chỉ những vị ma thần mới đủ sức để mở ra những cánh cổng không gian giữa các thế giới. và cũng chỉ các vị ma vương có thể an toàn đi qua chúng. Người bình thường một khi tiến vào không gian loạn lưu thì sẽ bị gió lốc không gian xé nát. Anh không hiểu đâu, tất nhiên là tôi sợ chứ, nhưng thời gian không còn nhiều nữa, nếu không tìm ra cách nào khác thì 30 năm sau hành tinh Othello sẽ hoàn toàn lạnh lẽo, tất cả mọi người đều sẽ phải chết. Vậy nên tôi phải làm một thứ gì đó, nắm lấy cơ hội cuối cùng, dù cái giá để đặt cược là mạng sống thì tôi vẫn phải làm. Cương mặt lo ra giống như bừng sáng, tràn đầy vẻ quyết tâm. Ta hiểu rồi, nàng mạnh mẽ hơn ta nghĩ rất nhiều. Ban Mai là con gái của thành chủ thành sông xanh, cô ấy cũng rất mạnh mẽ, ta nghĩ nếu nàng nói chuyện này với cô ấy, thì cô ấy sẽ giúp đỡ. Ta huyết cảm thán. Vậy ta không làm phiền nàng nữa, sau khi thăm dò di tích, ta sẽ dẫn nàng đi gặp ban Mai. Tà huyết nói xong liền đi về phòng, hắn cần ngủ sớm vì ngay mai còn có việc phải làm. Sau một giấc ngủ say, đến gần sáng thì tà huyết tỉnh dậy, hắn liền đi đến phòng chỉ huy của tàu Nova, nhưng chỉ có Lilith ở bên trong. Pháp! Xin chào Lilith! Tà huyết vừa ngáp vừa vẫy tay chào, trong hắn vẫn còn ngái ngủ. Ừm, um, Lola không có ở đây sao? Ta có chuyện muốn thương lượng với cô ấy. Tiểu thư đã đi ra ngoài từ một tiếng trước. Lilith trả lời. Trời chưa sáng cô ấy đã đi rồi ư. Vậy nàng ở lại trong tàu nhé, ta sẽ đuổi theo Lô La. Tà huyết nghe xong liền tính chạy ra khỏi phòng, nhưng gần tới cửa thì cánh cửa kim loại đóng lại, dù hắn dùng tay để xác thực thì cửa cũng không mở. Chuyện này là sao Lê Lít? Nàng định nhốt ta ư. Tà huyết nhíu mày hỏi. Tiểu thư nói tôi phải đảm bảo an toàn cho anh, vậy nên Lily sẽ không để anh rời khỏi tàu. Lily Lít nhạt trả lời. Đây là bắt giữ người trái phép. Ta là khách, các nàng đối xử với khách của mình như vậy ư. Tà huyết nhìn Lilith trừng trừng gây áp lực. Xin lỗi, nhưng tiểu thư nói vài ngày nữa tiểu thư về sẽ tự mình tạ lỗi với anh. Lilith né tránh ánh mắt của tà huyết. Nàng sử dụng màn hình trung tâm mở một đoạn hình ảnh một đường ống liên tục di chuyển và thay đổi, sau đó toàn tâm toàn ý theo dõi sự chuyển động của đường ống. Nếu nàng thực sự muốn nhốt ta lại, thì ta sẽ giận nàng. Sẽ không nói chuyện với nàng nữa Tà huyết lên tiếng đe dọa Nhưng Lilith vờ như không nghe thấy Thế giới máu có rất nhiều quái vật đáng sợ Nếu để Lola đi một mình Cô ấy sẽ gặp nguy hiểm Nếu nàng để ta đi Ta sẽ có thể giúp đỡ Lola Dù sao hai người vẫn tốt hơn một người Tà huyết cảm thấy cách một không được Liền đổi sang cách hai Tiểu thư trước khi đi đã đem theo rất nhiều vũ khí Cô ấy sẽ không sao Lilith trả lời Vậy nàng thực sự muốn nhốt ta ở đây sao? Tà huyết hỏi một cách nghiêm túc, nhấn mạnh từng chữ khi nói. Xin lỗi. Nhưng Lilith không còn cách nào khác, Lilith phải nghe theo mệnh lệnh của tiểu thư. Lilith ấy nấy nói, nàng lại giả vờ chăm chú theo dõi đường ống trên màn hình chính biến hóa. Ta hiểu rồi. Thương tần. Tà huyết thở dài, sau đó triệu hồi ngọn giáo lên tay. Anh định đánh Lilith ư. Chỉ vì chuyện này mà anh muốn tấn công Lilith sao? Ánh mắt Lilith co lại khi thấy tà huyết triệu hồi vũ khí, gương mặt trở nên buồn bã. Hả? Không. Tất nhiên là không rồi, ta sẽ không bao giờ tấn công nàng. Nhưng nếu nàng thực sự muốn nhốt ta lại, thì ta đành phải đục lỗ con tàu rồi chui ra ngoài. Tà huyết giải thích. Đúng lúc này trên màn hình chính của tàu xuất hiện một loạt các cảnh báo màu đỏ. Sắc mặt Lilith trở nên hoảng hốt. Có chuyện gì vậy? Tà huyết hoảng sợ hỏi. Lilith không trả lời mà mở cảnh báo. Hình ảnh của Ra xuất hiện trên màn hình. Nàng đang ở bên trong bộ áo giáp màu trắng của nàng. Xung quanh nàng là hơn 10 con quái vật bằng kim loại màu đen. Chúng đang điên cuồng sử dụng móng vuốt và hàm răng sắc nhọn để tấn công Ra. Không phải nàng nói Ra đem theo rất nhiều vũ khí sao? Tại sao cô ấy lại bị bao vây? Tà huyết hốt hoảng hỏi. Lilip không trả lời, đôi mắt lam của nàng theo dõi sát sao tình hình. Mặc dù bị tấn công liên tục nhưng nhờ có áo giáp cứng rắn nên ra vẫn chưa bị thương, nhưng nếu cứ tiếp tục kéo dài, bộ áo giáp cũng sẽ bị phá hủy, tính mạng ra khó bảo toàn. Lilith Trả lời ta đi, tại sao Lola không sử dụng vũ khí đáp trả? Tà huyết hỏi thêm lần nữa. Có lẽ tiểu thư rơi vào vùng EMP nhiễu loạn từ trường, khiến thiết bị điện tử không thể hoạt động. Lilith đưa ra phán đoán. Vậy chúng ta nhanh đi cứu Lola, ta cảm giác bộ giáp không chịu được lâu nữa đâu. tà huyết lo lắng nói. Không. Sẽ chỉ một mình Lilith đi, tiểu thư nói anh phải ở lại trong tàu. Lilith ngay lập tức cự tuyệt. Chuyện đến mức này nàng còn quan tâm vấn đề nhỏ nhặt sao? Cứu người như cứu hỏa. Nàng nhanh mở cánh cửa chết tiệt kia đi. Tà huyết tức giận nói. Đột nhiên sắc mặt Lilith lại thay đổi, trở nên lo lắng tột độ. Có chuyện gì vậy? Sao nàng còn chưa mở cửa? Lilith không thể đi được. Lilith là A. Khi có cơ thể máy móc, một khi rơi vào vùng EMP thì Lilith sẽ ngưng hoạt động, thậm chí là sẽ chết. Lilith nói với giọng khó khăn. Vậy nàng còn chờ gì nữa? Mau mở cửa đi. Ta sẽ đi cứu Lola. Ta huyết ra lệnh. Không được, tiểu thư nói Lilith phải giữ an toàn cho anh. Dù chuyện gì xảy ra cũng không được để anh rời đi. Lilith lắc đầu từ chối. Nếu nàng còn cố giữ ta ở lại thì Lola sẽ chết đó. Nếu cô ấy chết rồi thì chuyện này còn ý nghĩa gì nữa. Ta huyết thực sự cảm thấy tức giận vì sự cứng đầu của Lilith. Nhưng Lilith là một cỗ máy. Lilith phải làm theo mệnh lệnh của tiểu thư. Lilith lắc đầu, ánh mắt nàng lại nhìn lên màn hình, những con quái vật kim loại vẫn điên cuồng tấn công lo ra, trong bộ giáp giống như có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Lilith Tà huyết tức giận hét lớn. Nhưng Lilith là máy móc, Lilith phải làm theo mệnh lệnh. Lilith ủ trụ nói, nàng thực sự đang cảm thấy bế tắc trước việc đưa ra quyết định. Trong mắt ta nàng không phải máy móc, máy móc thì vô tri vô giác, còn nàng thì biết suy nghĩ, có cảm xúc. Nàng không phải một cỗ máy mà là một sinh vật sống, vì vậy đừng quá mức để ý đến những câu lệnh vô nghĩa, hãy làm theo những gì trái tim nàng mách bảo. Làm căng không được nên tà huyết đành dịu giọng suốt, đặt tay lên vai Lilith để dỗ ngọc nàng. Nhưng mà, Lilith vẫn vô cùng xoáng suyết. Nàng hãy nghe theo lời ta, chúng ta là bạn bè, ta tin Lola cũng xem nàng là bạn chứ không phải một cỗ máy. Khi bạn bè gặp nguy hiểm chúng ta nhất định phải đến cứu. Chuyện này nàng cứ nghe ta, nếu Lola trách phạt thì ta sẽ ra mặt dùng nàng. Tà huyết cố gắng thuyết phục. Nhưng mà Lilith vẫn cứ ngập ngừng do dự. Kình Đúng lúc này cánh cửa phòng mở tung. A cánh cửa đột nhiên hư rồi, Lilith không biết gì hết, là cánh cửa tự hư. Lilith lầm bầm nho nhỏ, nàng không thể làm trái mệnh lệnh, nên đã tự gây ra một số lỗi. Nàng yên tâm. Ta nhất định sẽ đưa Lô Bình An trở về. Tà huyết ngay lập tức đứng dậy. Khoan đã, anh hãy cầm lấy thứ này. Lilith kéo tay tà ta huyết lại, nàng gỡ hộp lưu trữ trên cổ tay mình xuống đưa cho hắn. Lilith không thể đi vào khu vực nhiễu loạn từ trường, nhưng có lẽ những thứ này sẽ có ích. Lilith nói với giọng buồn bã. Ta rất nhanh liền sẽ trở về. Tà huyết cầm lấy hộp lưu trữ, nhanh chóng rời khỏi con tàu. Nhưng khi vừa chạy được vài chục bước thì tà huyết nhận ra vấn đề cực kỳ nghiêm trọng. Chết tiệt. Nhưng Lô đi về hướng nào nhỉ? Hắn ngơ ngác nhìn bốn phía, không biết nên đi về hướng nào. Phía đông một trăm dặm. Từ chiếc hộp lưu trữ vang lên giọng nói của Lilith. Hử! Nàng chui vào trong hộp từ lúc nào vậy Lilith? Tà huyết lắc lắc hộp lưu trữ. Tôi vẫn ở trong tàu. Nhưng hộp lưu trữ có liên kết với con tàu nên có thể truyền tín hiệu âm thanh. Đừng chậm trễ nữa, tiểu thư đang rất nguy hiểm. Ta biết rồi. Ác quỷ biến hình. Ta huyết gầm lên biến thành hình dạng ma quỷ của hắn, rồi tức tốc chạy về phía đông.